Thật vi diệu, pháp thật không dễ gì để mà thấy, quả thật là như vậy. Hôm nay sau buổi thọ thực buổi sáng là một bữa ăn lớn, dọn dẹp xong hết tất cả mọi thứ, rồi cho những thức ăn cho người và cho những sinh vật. Thì tôi ngồi xuống Nhưng mà ngồi xuống như vậy chắc chắn là sẽ buồn ngủ Tôi cũng biết là như vậy Nhưng tự nhủ rằng buồn ngủ thì buồn ngủ Nhưng ta sẽ không nằm xuống Và như vậy thì có ngủ ngồi cũng không đến nỗi nào nhưng rồi sau đó khi ngồi được một lúc tôi chợt nhận ra rằng chợt nhớ lại bài kinh liên quan đến bảy pháp giác chi mà đức thầy tôn đã thuyết giảng bảy pháp giác chi thì nhiều người biết rồi nhưng mà áp dụng các pháp chi ấy như thế nào thì lại là chuyện khác. À. trạch pháp giác chi, Tính tấn giác chi, hỷ giác chi, à. rồi thì à, ngoài ra còn có định giác chi, khinh an giác chi, à, xả giác chi và niệm giặc chỉ thì thật sự mà nói tôi đã từng trích dẫn trong trường đúng thời tùy pháp cuốn sách thoát mọi khổ ách mà quả thật mình trích dẫn pháp của Đức Thế Tôn là một chuyện tại thời điểm đấy mình hiểu và thực hành là một chuyện. Còn có rất nhiều khoảng cách với nhau, khoảng cách khá là xa. Rồi sau này khi tôi thực hành pháp, thì cái sự hiểu biết nó thay đổi, nó tiến bộ hơn. Nên sự hiểu biết khác nữa. Thế cho nên có lẽ sau này cần phải eh, biên soạn một cuốn, chú giải, giải thích, phân tích những cái phần quan trọng trong cuốn sách Thoát mọi khổ ách này Thực ra là Thoát mọi khổ ách thì là tựa đề tên thôi còn lại Pháp trong này đều là của Đức Thế Tôn hết đó. chẳng có Pháp nào của tôi cả Ngồi rồi đấy là việc của tương lai yeah, chúng ta hãy nói về hiện tại Đó là hôm nay nhân cái chuyện mà ngồi xuống lừ lừ buồn ngủ như vậy là không đúng Pháp Trong trường hợp tâm tôi thụ động như vậy, thì theo như bài kinh mà Đức Cây Tôn đã giảng dạy, thì là phải thời để tu tập tinh tấn giác chi. Phải thời là tu tập trạch pháp giác chi. Phải thời là tu tập hỷ giác chi. Vậy, khi tôi ngồi xuống như vậy thì tâm đã thụ động rồi, mình lại ngồi nữa. Ừ, như thế thì tâm nó sẽ như vậy là tu tập định hay là tu tập khinh an, à, xả giác chi, không phù hợp, vì tâm nó đã lừ đừ giải rãi rồi, tâm nó đã lừ đừ thụ động, không phân chấn. Ừ. Như vậy, bây giờ tôi sẽ đọc lại và phân tích lại chương đúng thời tùy pháp trong cuốn Thoát mọi khổ ách. Pháp của Đức Kê Tôn bao giờ cũng là thuận thứ, từ thấp lên cao, từ cạn vào sâu, nhưng tất cả các pháp ấy bao giờ cũng nương tựa vào nhau, tác động ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Một pháp thực hành tốt chưa đủ, hai pháp thực hành tốt cũng chưa đủ, mà còn cần sự phối hợp với nhau một cách đồng bộ. Điều này là vô cùng quan trọng, cũng giống như chiếc xe bởi kéo Cũng giống như chiếc xe được kéo bởi đàn ngựa, nếu chúng không chạy cùng một hướng, chạy cùng một tốc độ, thì chiếc xe không thể chuyển động một cách tốt đẹp, càng chẳng thể chạy được dài lâu và đến được đích. Chúng ta hãy nghe đoạn kinh văn sau. Thành tựu sáu pháp này, này các tỳ khưu tỳ khưu không có thể chứng ngộ được vô lượng thanh lương. Vô lượng thanh lương ở đây được hiểu là niết bàn. Thế nào là sáu? Ở đây này các tỳ khưu. Tỳ khưu khi nào tâm cần hạn chế, khi ấy không hạn chế tâm. Khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy lại không phấn chấn tâm. Khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỷ khi ấy lại không làm cho tâm hoan hỷ. khi nào tâm cần phải chú xả, quán sát, khi ấy lại không làm cho tâm chú xả, quán sát, xu hướng về hạ liệt, hoan hỷ thân kiến. như vậy thành tựu sáu pháp này, này các tỷ khưu, tỷ khưu không thể chứng ngộ được vô lượng thanh lương. Hành tựu sáu pháp này, các tỷ khưu, tỷ khưu có thể chứng ngộ vô lượng thanh lương, thế nào là sáu. Ở đây này các tỷ khưu, tỷ khưu khi nào tâm cần phải hạn chế, khi ấy hạn chế tâm. Khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy phấn chấn tâm. Khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỷ, khi ấy làm cho tâm hoan hỷ khi nào tâm cần phải chú xả, quan sát, khi ấy làm tâm chú xả, quan sát, xu hướng về thù thắng, hoan hỷ nhất bàn, thành tựu sáu pháp này, này các tỳ khưu, tỳ khưu có thể chứng ngộ vô lượng thanh lương. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích một số từ ngữ, có thể là hơi khó hiểu. Ở đây này các tỷ khiu. Tỷ khiu khi nào tâm cần phải hạn chế? Ừ. Tâm cần phải hạn chế. Hạn là giới hạn. Chế là chặn lại, ngăn chặn lại, chế ngự lại. Chế ngự lại như vậy là hạn chế chúng ta hiểu rồi giới hạn lại giảm bớt lại chế ngự lại thì khi nào tâm cần phải hạn chế thì hạn chế tâm khi nào tâm cần phải làm phấn chấn thì làm phấn chấn tâm phấn thì là hưng phấn này ạ từ hưng phấn nó cũng có nghĩa tương tự nghĩa làm cho vui vẻ lên hoan hỉ lên à. làm cho nó, nó nó nó có động lực ở bên trong hơn ừ. chấn là chấn thương chấn chỉnh điều chỉnh lại ừ. thì như vậy là từ phân chấn là như vậy khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỉ à, thì từ này mọi người biết rồi khi nào tâm cần phải chú xả, xả là quân bình, trung bình, trung tính, chạm nhiên, không thích thú, không chán ghét, phải chú xả, quan sát, quan sát thì là xem xét lại, thẩm sát lại, nhìn ngắm lại, xem là mình đang có pháp gì. À, pháp gì đang tốt, pháp gì đang không tốt, pháp nào đang đem lại lợi ích, pháp nào là bất thiện, ừ. Ừ. những nguyên nhân nào khiến cho pháp bất thiện sanh khởi, những nguyên nhân nào khiến cho pháp thiện sanh khởi, à, thì lúc đó là tức là phải quan sát lại tâm, trạng thái tâm của hiện tại, rồi xu hướng về thù thắng, hoan hỷ niết bàn, rồi, à, hiểu rồi. Như vậy, sau khi là hiểu được sáu pháp này rồi, thì bây giờ chúng ta đọc đoạn tiếp theo. Như thế nào là phải thời? Và này các tỳ khưu trong khi tâm thụ động, trong khi ấy, phải thời là tu tập trạch pháp giác chi, phải thời là tu tập tinh tấn giác chi, phải thời là tu tập hỷ giác chi. Vì sao? Vì rằng này các tỳ khưu khi tâm thụ động, thật dễ làm cho tâm phát khởi nhờ những pháp này à, chúng ta cùng đi phân tích một số từ ngữ ở đây tâm thụ động tâm thụ động tâm không năng động tâm có xu hướng co rút tâm có xu hướng không có hăng hái không có tích cực à, như vậy gọi là tâm thụ động Tâm tâm như vậy gọi là tâm thụ động ừ. Còn uh, trạch pháp giác chi Thì uh, có một số bản dịch Dịch là Tuệ giác chi à, Có một số bản dịch dịch là Tuệ giác chi ừ, Tuệ Thì uh, Theo như Từ ngữ thì Trạch pháp Thì nó hơi khác với Tuệ Đây nó thiên hướng về tuệ, do phân tích, do quan sát lại. Pháp nào đang tăng trưởng, pháp nào à, đang không có tăng trưởng, hiện tại của tâm là thế nào? Đó là liên quan đến trạch pháp hay dịch đúng theo như tôi hiểu. Nên dịch là tuệ phân tích, giác chi tuệ phân tích giác chi, tinh tấn giác chi thì thôi, mọi người hiểu rồi. hỉ giác chi, à, rồi mọi người hiểu rồi. như vậy thì khi tâm mà thụ động, co rút, à, không hăng hái, thì phải thời là tu tập tuệ phân tích giác chi, phải thời là tu tập tinh tấn giác chi, phải thời là tu tập hỉ giác chi. Như vậy, trong lúc tôi vừa mới ăn no xong, ngày ngật, ngày ngật, những việc cần thiết, đơn giản, làm đã xong thì không muốn làm gì nữa, tâm không có muốn làm việc gì rõ rệt, xu hướng là chỉ muốn nằm lăn ra và ngủ một giấc, cố gắng gượng thì cũng ngồi, ngồi để mà không nằm ngủ thôi, chứ còn tâm đấy thì thật là không làm ăn gì được trong thiền tập thì không thể chấn áp được hồn trầm thụy miên dã dựa và như thế thì đức thế tôn đã đưa ra ví dụ ví như này các tỷ khiu một người muốn đốt lên một ngọn lửa nhỏ người ấy ném vào đấy cồi khô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 thật dễ làm cho tâm phát khởi nhờ những pháp này như vậy là đây là khi uh, tâm thụ động được ví như là ngọn lửa mà rất là khó cháy uh, lửa bị ẩm ướt uh, bị khói bụi uh, bị uh, không có thông thoáng, không có gió nhưng ngọn lửa không thể cháy lên được thì lúc đó phải làm cho cái ngọn lửa đấy được tăng trưởng lên tức là làm cho cái lửa nhiệt tình nó tăng trưởng thêm bằng các pháp là tuệ phân tích giác chi tức là trạch pháp giác chi tinh tấn giác chi và hỉ giác chi mà đây được cái tôn ví là ném vào đấy cỏ khô Củi khô phân bò khô Và dùng miệng thổi Không có rắc bụi lên trên Thì Có thể làm cho ngọn lửa ấy cháy bùng lên được Không phải thời Và này các tỳ khiêu Trong khi tâm dao động Trong khi ấy không phải thời là tu tập trạch pháp giác chi Không phải thời là tu, tấm, tu tập tinh tấn giác chi Không phải thời là tu tập hí giác chi Vì sao? Vì rằng này các tỳ khiêu Tâm dao động Thật khó được tịnh chỉ do những pháp ấy. Ví như này các tỷ khưu, một người muốn dập tắt một đống lửa lớn. Ở đây, người ấy ném vào củi khô, cỏ khô, phân bò khô, lấy miệng thổi và không rắc bụi lên trên. Người ấy có thể dập tắt đống lửa lớn hay không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ khưu, trong khi tâm dao động, không phải thời là tu tập trạch pháp giác chi, không phải thời là tu tập tinh tấn giác chi. Không phải thời là tu tập hí giác chi. Vì sao? Vì rằng tâm dao động thật không dễ được tịnh trí nhờ những pháp ấy. À đây rồi. Tâm dao động. Giao có nghĩa là trao qua liễn lại. Động là chuyển động. Vậy tâm dao động là tâm không có định tĩnh. Tâm vọng động tâm có thể là giáo giác sợ sệt một cái gì đấy, à, có thể thêm nữa, giáo giác sợ sệt, nữa. nhưng mà và muốn tu tập cho tâm thoát khỏi trạng thái này thì mà thoát khỏi trạng thái đối hiện với giao động thì chính là tĩnh chỉ, à, thì không thể nào mà tu tập tâm đã vốn đã dao động rồi không thể nào mà tu tập hiệu tinh tấn thêm nữa. À, vì tâm đã vốn dao động rồi. Ừ. Giống như chiếc xe nó đã đang phóng rất là là không kiểm soát được tốc độ. Sang bên phải còn lo, loạn quạng sang bên phải, sang bên trái nữa. Vì nếu mà nếu mà tăng thêm tốc độ nó thì cái xe đấy nó càng nhanh chóng Dẫn đến lao là, xuống vực, là, đâm chỗ nọ, quạ chỗ kia thôi. Như vậy mà cái tâm nó đã dao động rồi thì không không nên tu tập tinh chấn giác chi. Không đúng lúc để tu tập hỷ giác chi. À, cũng không đúng lúc để tu tập à, tuệ phân tích giác chi. À, tức là trạch pháp giác chi. Và phải thời là để tu tập. À, mà Đức Thế Tô đã nói ở đây là phải thời. Và này các tỷ khưu, trong khi tâm dao động, trong khi ấy, phải thời là tu tập khinh an giác chi, phải thời là tu tập định giác chi, phải thời là tu tập xả giác chi. Vì sao? Vì rằng tâm dao động thật dễ được tịnh chỉ nhờ những pháp này. ví như, này các tỷ khưu, có người muốn dập tắt một đống lửa lớn, ở đây người ấy ném vào lấy cỏ ướt, củi ướt, phân bò ướt. À, để giữa gió và trời mưa và còn rắc bụi lên trên người ấy có thể dập tắt ngọn lửa lớn ấy được không? À, thưa có bạch thế tôn. Cũng vậy này các tỷ khưu, trong khi tâm dao động trong khi ấy phải thời là tu tập khinh an giác chi, phải thời là tu tập định giác chi, phải thời là tu tập xả giác chi. Vì rằng tâm dao động thật dễ được tịnh trí nhờ những pháp này nhưng đối với niệm này các tỷ khiu ta nói rằng ích lợi trong mọi trường hợp thì như vậy khi nào mà tâm của chúng ta mà dao động thô tháo hăng hái quá mức nhiệt tình quá mức đó tâm dao động quá thì lúc đó nên kiếm một chỗ vắng an tịnh nào đó ngồi xuống Hà lòng buông xả, nghỉ ngơi trong sự hay biết. là Như vậy là tu tập kinh an giác chi tu tập định giác tri, quan sát các pháp, ngồi buông xả, à, an tịnh, pháp nào cũng được. Không có quan trọng là gì cả, trạng thái mình cứ nghỉ ngơi thôi, ừ. thì nó không sân hận, không tham đắm, bất cứ một trạng thái gì thì sẽ có được xả. Nguồn tác ý tâm như vậy. Và như vậy là chúng ta sẽ cân bằng được tâm. Mà đối với tôi thì thường hành thiền ở những nơi hoang vắng, xa xôi hoặc là những khi buồn chán, không hoan hỉ với Pháp thì rất là phải thời rất là phải thời để tu tập hỷ giác chi hoặc là như vừa rồi tôi ngày ngật buồn ngủ, dã dượi. Thì phải thời là tu tẫm, tu tập tinh tấn và hỉ giác chi. Như vậy ở đây làm thế nào mà để tu tập được hỉ giác chi? Thì trong sách ở đây tôi có ghi lại các cách để làm phát hình phát sinh hỉ giác chi. Thì mọi người có thể tùy theo căn tánh căn duyên của mỗi người mà áp dụng một trong các pháp lần lượt các pháp hay tất cả các pháp này cách làm phát sinh hỷ sắc chi là đọc về Ấn đức Phật tưởng niệm về các minh và hạnh của ngài các khả năng trí tuệ thần thông trí tuệ thần thông của đức Thế tôn cách thứ nhất là phát sinh hỷ sắc chi cách thứ hai đọc lại nghe lại những đoạn pháp mà mình cảm thấy hoan thị hứng thú Thì cái này tôi thường đọc lại Pháp do mình trích dẫn à, và nghe lại Pháp do chính tự thân tuyết Pháp. Ừ. Ừ. Cảm thấy rất là hoan hình và phù hợp nữa. Ừ. Thứ ba, Pháp thứ ba ở đây là đọc các câu chuyện về các vị thánh văn, các vị A-la-hán, các bậc thánh tăng hay một tấm gương tu tập nào đó cái này thì tôi rất thường xuyên áp dụng à, bốn nhớ lại những phút giây mình đã thực hiện các thiện pháp như bố thí giữ giới hay những nhai những giây phút hoan hỷ trong thiền định thiền tuệ hoặc là trong một thiện pháp nào đó à, thì cái này nghe pháp do chính mình thuyết thì cũng là một cách như vậy vì Những bài pháp mà tôi đọc và thuyết trong thời gian gần đây thì nó thường liên quan đến thực tế của bản thân. Nên nó liên quan đến những cái thiện nghiệp mà tôi đã từng tạo. Rồi những bài học trong đó. Đó toàn là thiện nghiệp. Mình đã tạo ra thiện nghiệp xong mình nhớ lại thiện nghiệp đó làm cho thiện pháp được tăng trưởng hoan hỉ. Thì là quả thiện sẽ càng tăng trưởng hơn. À, giống như bạn có một cái cây đã ra hoa kết quả trái sai đầy cành rồi bạn vẫn còn biết cách chăm sóc chăm bón phù hợp cho cái cây đó thì khi thu hoạch xong cái cây cái cây mùa vụ hoa trái đó rồi thì đến mùa vụ sang năm bạn lại tiếp tục có được một cây sai chín đầy quả ngon ngọt à, đầy trái ngon ngọt. Thì cũng là như vậy, nếu bạn có một thiện pháp nào đó bạn nhớ lại những thiện pháp đó bạn đã thực hành Thì tâm bạn phát sinh hoan hỷ Quả thiện tăng trưởng là chắc chắn Quả có thiện pháp Tăng trưởng Đó là chữ chắc chắn Mà trong Việc bố thí có 3 giai đoạn Hoan hỷ trong lúc bố thí Hoan hỷ trước lúc bố thí Hoan hỷ trong lúc bố thí Và hoan hỷ sau khi bố thí à. À đây Ngoài ra còn có pháp thứ 5 nữa là Nhớ lại những giá trị lớn lao mà Pháp đã đem lại cho bản thân mình. À, nếu khi nào buồn chán, bạn nhớ lại xem là từ ngày bạn đến Pháp và luật này, bạn có được giá trị gì, bạn có được an vui gì, bạn có được lợi ích gì ừ, so với trước đây. Để khi nhớ lại những giây phút đó thì bạn sẽ đánh bại được sự buồn chán. Thì ở đây là năm cách để làm tăng trưởng hỷ giác chi. Mong sao với những pháp mà tôi đã giảng nói trên đây đã được chính bản thân thực hành, cảm thấy rất an vui an lạc. Mong sao các bạn cũng khéo léo thực hành và đúc rút cho mình những giá trị riêng, những kinh nghiệm riêng, những bài học riêng thật là sát hợp, thật là ích lợi, thật là an lạc, thật là trí tuệ